Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Thấy ghê tởm, cô có chạy cũng không thoát khỏi số phận bị tôi chạm vào. Tôi bỏ tiền ra để duy trì mạng sống của trẻ ngựa. Cô không muốn bày tỏ lòng biết ơn của cô một chút nào sao. Tiểu Long Phong cuối người nhìn Diệu Tinh. Tôi, đương nhiên tôi cảm ơn anh. Tiểu thiếu gia đời này, rồi phải làm châu làm ngựa, tôi đều sẽ bao đáp anh. Diệu Tinh dương dày nói. Diệu Tinh, tôi không cần cô làm châu làm ngựa anh đến bên tay Diệu Tinh. Cô chỉ cần là một người phụ nữ là đủ rồi. Đừng! Nhìn thấy Tiêu Lăng Phong không ngửi xuống, Diệu Tinh sợ hãi kêu lên, xoay mặt sang một bên. Không phải anh hận tôi sao? Tiêu Lăng Phong, chúng ta không thể làm như thế. Diệu Tinh run dày. Chuyện như thế chỉ có những người yêu nhau mới có thể làm, không phải sao? Cho nên cô muốn nói gì? Tiêu Lăng Phong thấy gần khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhận của Diệu Tinh. Cô muốn nhắc nhở tôi, muốn tôi yêu cố sao? hay là chỉ có một thần mới có thể chạm vào cố? tôi không có. Diệu Tinh sợ hãi nói, tôi, tôi chỉ muốn. thì ra cô cũng sợ. Tiểu Lăng Phong cười nhẹ. cô như thế này so với lúc cô đánh đá đáng yêu hơn nhiều, rất đáng yêu. thật sợ tôi có chút không nhịn được. anh nói xong cúi đầu hít nhẹ mùi hương trên tóc của Diệu Tinh, vẫn là mùi hương ba năm trước. Tiểu Lăng Phong. Không thể chịu nổi tư thế nhục nhã như thế này Diệu Tinh hét lên Anh không phải hận tôi sao Không phải muốn trả thù thay cho đường nhã đỉnh sao Sao anh có thể chạm vào kẻ thù của cô ấy Trên Diệu Tinh Cô nói như thế ngược lại nhắc nhở tôi Tiêu Lan Phong đứng dậy Quả thật Cô hãy nhã đỉnh thê thạm như thế Tôi cũng nên để cô trải qua một chút khổ sở của cô ấy Nhìn Tiêu Lan Phong từ từ đứng dậy Diệu Tinh lo sợ nuốt nước miếng Tiêu Lan Phong đứng dậy Lấy một gói thuốc ở trong túi Trước mắt nhìn rượu Tinh Rót vào trong chén Nhìn nước thuốc màu đen Cô vô ý thức rôn rầy Tiêu, Tiêu Lương Phong Anh muốn làm cái gì Diệu Tinh kinh sợ co rúc về phía sau Làm gì Không phải cô bị thương Cho cô uống thuốc thôi Tiêu Lương Phong cười rất tự nhiên Tới đây Anh Diệu Giang nói Tôi không uống Diệu Tinh lắc đầu Tôi không có bệnh Tôi không muốn uống thuốc Người thấy mùi thuốc màu đen đó Diệu Tinh nhíu chặt mày Diệu Tinh Chuyện này không cần sự đồng ý của cô Tiêu Lăng Phong nói xong Kéo Diệu Tinh qua Ngoan uống thuốc Bệnh sẽ tốt lên Tiêu Lăng Phong anh làm gì đấy? buông tôi ra Diệu Tinh giãy giụa, Nhưng chỉ là một người vô nữ Làm sao có thể vượt qua sức mạnh của người đàn ông Cô bị Tiêu Lăng Phong giam cầm thật chặt trong ngực Ô làm gì Tiêu Lăng Phong dùng sức bóp má Diệu Tinh Làm cho cô há miệng Cảm thấy rất đáng sợ sao Tiêu Lăng Phong hỏi Trịnh Diệu Tinh Chờ cô uống vào trong miệng Sẽ còn kinh khủng hơn Tiêu Lăng Phong nói xong rót thuốc vào trong miệng Diệu Tinh Không Ứng ực Diệu Tinh thở dốc Nước thuốc trào ra Từ gương mặt chảy xuống quần áo Thật khó chịu Nước mắt Tràn ra khỏi mi mắt Diệu Tinh Cô cố gắng đẩy tay Tiêu Lăng Phong ra Nhưng giấc Tiêu Lăng Phong quá lớn Có má cô gần như bị bóp nát Diệu Tinh Đây mới gọi là mắt nạt Cô hiểu chưa Tiêu Lang Phong vừa nói vừa đổ thuốc vào trong miệng Diệu Tinh. Diệu Tinh nằm ở mép giường, có khăn hôi khàn. Cô chỉ cảm thấy mùi vị rất buồn nôn, muốn ói nó ra. Ôi, cô che miệng, muốn chạy vào phòng vệ sinh, nhưng bị Tiêu Lang Phong thô bạo kéo trở lại. Cảm thấy thế nào? Tiêu Lang Phong kéo Diệu Tinh vào trong ngực, nắm cầm của cô, làm cho cô phải ngẩng đầu lên nhìn anh ta. Diệu Tinh chịu đựng cơn buồn nôn, muốn tươi ra. Hương vị thế nào? Tiêu Lam Phong nhìn dám vẻ khổ sở của Diệu Tinh Cảm thấy rất đáng đúng không? Mùi vị vô cùng kinh khủng Tiêu Lam Phong nói xong Tay lại dùng thêm sớt Trình Diệu Tinh, cô có biết không 3 năm qua, nhà đình vẫn phải uống thứ thuốc Làm cho người ta phải nôn mửa này Cô chỉ mới uống có một chút Đã khổ sở như thế Cô có tưởng nghĩ Hãy uống 3 năm liên tiếp Là một chuyện kinh khủng như thế nào không? Đúng vậy, thật xin lỗi Diệu Tinh tạm dừng hô khan Còn xin anh buông tôi ra Thật xin lỗi Nghe lời nói của Diệu Tinh Đột nhiên Tiêu Lan Phong trở nên kích động Cô ấy phải trải qua bao nhiêu khổ cực như thế Cô cho rằng cô chỉ dùng ba chữ Là có thể xóa giải hết sao Tiêu Lan Phong cắn răng bóp Của Diệu Tinh Khổ khổ, Diệu Tinh lại ho khan Rất thông Và anh buông tay ra Bàn tay nhỏ bé đá nhật của Diệu Tinh Luôn côn nắm lấy cổ tay Đã nổi lên gân xanh của Tiêu lang Phong đau, ừ, tiêu lão phong gửi lạnh, trình diệu đinh đau khổ của cô. nghe truyện hot nhất tại đọc truyện